Hương và sắc trời sắp lặn. Trong vườn nhà Minh, ánh nắng vàng úa chỉ còn phảng phất trên những cành cao chót vót của hai cây hoàng lan. Gió chiều hey hey lay động cành lá, tiếng kêu lạt sạt sắc vàng, sắc xanh chen nhau, xô nhau, đuổi nhau trong khoảng nắng thừa Cảnh trời tà gợi trong tâm trí Liên những tư tưởng chán nản. Uể oải, nàng đặt cái bình tưới xuống đất, đứng đưa mắt ngắm quanh vườn một lượt. Những luống hoa san hô đầy giấy các màu rực rỡ chẳng giúp nàng tạm khuây được nỗi đau khổ mà chỉ làm rõ rệt thêm sự trái ngược của tâm hồn ủ rột với ngoại vật tốt tươi. Liên thở dài lẩm bẩm Sao ở đời lại có khi xảy ra những sự vô lý đến thế? có tiếng gọi, "Minh ơi, ở trong nhà đưa ra, liền quay lại. Trên thềm, Minh Đường sở sảng lần từng bước để định xuống sân. Nàng vội vàng chạy lại, hoảng hốt kêu, "Ấy, khéo ngã, mình hãy đứng đấy để em dắt." Một lát sau, Liên đưa Minh ra vườn lại ngồi trên chiếc ghế mà cũng như mọi buổi chiều nàng đã đặt sẵn ở bên giàn hoa móng sồng bắt khung tựa hình cái mái cùng, chung quanh có chống cột tre. Vì đã hai tuần nay Minh mù hẳn. Đã hai tuần nay Minh nhìn ra ánh sáng chỉ thấy một sắc trắng đục như ta trông ra cửa kính sơn men mờ vậy. Cái ngày mà mắt minh hết sưng hẳn Tưởng như thực khỏi rồi Là ngày bệnh loà bắt đầu tăng Dần dần Mình thấy các vật quanh mình Một ngày một kém rõ Phải chú ý lắm Phải định hết tinh thần Mới trông thấy lờ mờ Hình như có cái gì vương vướng trong con người Rồi 10 hôm sau Khi mình thấy cái vết đen tròn Thì cặp mắt minh chỉ còn là Hai con mắt giả Tuy cũng giống như mọi mắt người thường mà không còn trông thấy một vật gì hết. Liên và Văn phải nhìn kỹ mới biết trong mắt Minh con ngươi dần dần vẩn đục và đồng tử có sắc trắng xanh. Minh mắc bệnh thong manh Buổi đầu Minh còn khóc lóc thảm thiết, than thân. Về sau sợ làm phiền lòng vợ nên nhiều khi chàng gượng sầu, cố nén lòng, khuất phục số mệnh. Đó là cách chàng trả ơn vợ và bạn Vì chàng không quên rằng suốt gần một tháng trời Hai người đã hết sức cố kéo chàng ra khỏi vòng tối tăm, Nhưng số phận chàng đến lúc gặp nạn thì còn biết làm sao Dẫu chàng buồn bã cũng chẳng lấy lại được hai con mắt sáng Mà chỉ tổ làm cho bạn tốt thêm hối hận Và người vợ yêu thêm khổ sở Những sự đã xảy ra trong quãng ngày vừa qua Chiều hôm nay lại lờn vờn trong tâm trí vợ chồng Minh Khiến hai người âm thầm nghĩ ngợi đến 10 phút Không ai tìm được lời để khơi câu chuyện Luồng gió thổi trong giàn lá Có tiếng gì rào Thốt nhắc Minh nhớ tới hiện tại Liên đứng đâu đấy Liên Mỗi khi nghe chồng gọi đến tên tục mình như thế Là Liên hiểu rằng tâm hồn chàng đương bị xúc động Nàng vội vàng cúi xuống cầm tay chàng, trả lời một cách rất dịu dàng, âu yếm. "Liên vẫn đứng cạnh Minh đây. Ánh nắng còn trên ngọn cây hoàng lan không?" Liên ngước mắt nhìn lên. "Chỉ còn một tí ở tận trên đỉnh thôi mình ạ. Thế thì có lẽ hơn 6 giờ rồi đấy nhỉ?" "Vâng, mình đoán đúng lắm." Mình thở dài bảo vợ, "Có mắt mà trông thì vẫn đúng hơn là đoán." Liên có tìm lời để an ủi chồng Lời an ủi ấy Những khi ngồi một mình Liên thường nhầm đi nhầm lại trong trí Để lúc nói với chồng được âu yếm thân mật Vì nàng biết rằng Không có sự gì cần cho người khổ sở Bằng những lời nói dịu dàng Thành thực của một người thân yêu Nàng nói Thì mình không trông được Đã có em trông giúp Em trông cũng như mình trông chứ gì Mình có nhớ một lần mình giảng nghĩa cho em nghe bài ngụ ngôn người què với người mù không? Người mù cõng người què và người què dẫn đường cho người mù Mình cười một cách chua chát Nhưng em có què đâu? Em không què nhưng em quê mùa rốt nát thì cũng chẳng khác gì người què Và anh cũng vậy, anh có mù đâu? Anh không nhớ lời ông lang Mộc mà hôm kia em mời đến chữa cho anh sao? mình tắt lưỡi tin gì được lời những thầy lang thực ra hai hôm trước thấy mình chán nản đau đớn chỉ nói đến toàn sự ghê gớm nào những muốn thác muốn tự tử muốn tuyệt thực cho hết một đời khốn nạn nên liên và văn lập mưu nhờ ông lang mộc đến nói quả quyết với minh rằng thế nào cũng chữa khỏi được vì bệnh chàng không lấy gì làm trầm trọng cho lắm Không thấy Liên trả lời Mình yên chí rằng vợ cũng đồng ý với mình Chàng lầm bầm ra dáng tức tối Hừm, <cười> lang băm Liên cố phá tan sự nghi hoặc của chàng Sự nghi hoặc bao giờ cũng đầy giấy Trong tâm hồn những người khổ sở Không đâu mình ạ Ông lang mộc vẫn có tiếng xưa nay Chữa một trăm đám đau mắt Thì khỏi đến chín mươi chín đám Mình cười gần đáp lại Thế nhỡ ông ấy vừa chữa khỏi người thứ 99 Mà anh lại là người thứ 100 thì sao Thấy chồng cười Liên cũng cười theo Mình cứ nói bông làm gì thế Người ta đã quả quyết được Thì cứ nên tin người ta Hôm nọ anh Văn chả bảo mình rằng Phải giúp lòng tin ở thầy thuốc Thì mới chóng khỏi là gì Mình trao mày Mím môi Anh Văn Anh Văn thì ra quái gì Chí tứ tế cái mồm, năm sáu hôm nay không thèm bén mảng đến đây. liền ôn tồn bảo chồng, mình chả nên thế, chả nên ngờ vực một người bạn tốt. Anh ấy chẳng bảo mình rằng anh ấy bận đi Nam Định có việc cần, mãi chiều tối hôm nay mới trở về Hà Nội đi ư. Mình vẫn nhớ rằng bạn không có ở Hà Nội, chẳng qua trong lòng bứt dứt, khó chịu, chàng chỉ tìm dịp để biểu lộ sự phẫn uất ra ngoài cho Hà mà thôi. Nhất là chàng lại đương oán trách ngầm mấy thầy lang mà Liên vừa vô ý nhắc tới, mấy thầy lang mà chàng đổ cho cái tội làm chàng bị mù tịt. Lời phân giải của Liên càng làm cho chàng cáu tiết, cất tiếng run run chàng hỏi vợ. Có phải mình bên anh Văn không? Liên vừa giận, vừa thương hại chồng, đứng im không đáp khiến mình càng như điên như cuồng, chàng thét. kia tôi hỏi sao lại không trả lời? Chết chứa, mình quẫn trí mất rồi Vì lẽ gì mình lại bảo em bệnh anh Văn Vì lẽ gì à, vì lẽ gì à Mình tự hỏi mình thì mình sẽ biết Thốt nghe tiếng khóc nức ngờ của vợ Mình đứng dậy loay hoay của quạng Nói lúng túng cuốn quyết Xin lỗi mình Anh xin lỗi em, anh điên mất rồi Em tha thứ cho anh Vì anh quá khổ sở Nên nhiều khi anh như người mất trí khôn Liên cảm động Vội lau nước mắt Vui cười bảo chồng Rõ mình lần thần lắm Mình có lỗi gì Lúc đau yếu thì ai chả thế Sự hối hận Khi ta đã hiểu thấu lẽ phải Thường làm cho tâm hồn ta Đương nhiễu loạn cực điểm Trở nên hoàn toàn yên tĩnh minh ngồi tựa lưng vào ghế Ngửa mắt như nhìn trời Tuy mắt chàng chẳng trông thấy mảy may Một nụ cười nở trên cặp môi Chàng vui vẻ hỏi vợ Mình có tin rằng có trời không? Mình có tin rằng có đấng tạo hóa tối cao, tối đại, tối thiện không? Liền chưa kịp trả lời thì Minh lại nói tiếp luôn. Anh thì anh tin rằng có. Vì nếu không có trời thì những sự đau khổ của nhân loại còn khổ đến đâu? Anh chỉ đem anh ra làm thí dụ cũng đủ hiểu cái lý lẽ trí công, trí thiện của đấng tạo hóa. Ngài biết rằng có một ngày anh phải chịu cùng cực với cái bệnh ghê gớm và cái tàn tật của anh Nên Ngài đã ban cho anh một người vợ hiền và một người bạn hiền để an ủi anh cùng anh chia sẻ sự thống khổ ở đời Nếu sự thống khổ này trời bắt anh phải có thì anh chỉ nên mến nó Vì nó làm cho anh được nếm cái hạnh phúc hiếm có là tấm lòng thương yêu thành thực của người vợ và người bạn Minh nói, nói rất chân chu hoạt bát, hình như sự cảm xúc sâu xa bật ra lời mà kẻ nói không biết mình nói những gì. Rồi bỗng Minh ngừng bật như tắc họng. Kế tiếp hai hàng lệ dàn rụa hai bên má, liền ôn tồn hỏi chồng: "Sao mình lại khóc?" Minh ngập ngừng: "Anh cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ tại anh sung sướng quá chăng?" Liền đưa khăn cho Minh lau nước mắt. Rồi toan dắt chàng vào trong nhà Thì chàng thông thả đưa tay ra gạt đi mà rằng Em hãy để anh ngồi chơi mát ở đây tí nữa đã Nhưng mình đã đói chưa? Em đi dọn cơm nhé Còn chờ ông Hoạt ở Ngọc Hà về đã chưa? Nếu mình đói rồi thì mình ăn trước cũng được Chưa, mình ạ, anh chưa đói Vậy em xin phép anh em đi đằng này vài phút nhé Được, mình cứ đi minh ngồi lại một mình Tìm hết các lý lẽ để tự an ủi Chàng mỉm cười, nghĩ thầm Chà, mù thì vị tất đã khổ chẳng qua ta cho là ta khổ Thì ta khổ đó thôi Có lẽ mù lại sướng kia đấy Chàng khỏi nhìn thấy những cái chướng mắt Cứ ý ta thì trong ngũ quan Thị quan ít cần nhất cho sự sung sướng của tâm hồn Và từ bé đến giờ Ta cũng đã trông thấy chán cảnh đẹp rồi Bây giờ trí ta chỉ ôn lại cũng thừa đủ Thốt nhiên các nơi danh thắng vụt vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình Nào Hồ Hoàn Kiếm, nào Hồ Tây, nào Vườn Bách Thảo, nào Chùa Trấn Quốc, nào Sông Nhị Hà Các cảnh vật như lộn xộn xô đẩy nhau in vào màng óc chàng Chàng bỗng trao mày đăm đăm nghĩ ngợi vì chàng đương cố nhớ lại các màu mà không thể được Phong cảnh chỉ lờ mờ hiện ra như trong đám sương mù ảm đạm, không có một sắc gì minh bạch. Chàng lầm bầm, thì ra phải trông thấy ở trước mắt mới có thể biết màu xanh là thế nào, màu đỏ là thế nào. Mình nghĩ thế thì lấy làm buồn sầu, thở dài tự hỏi. Chả có lẽ mình lại mù thật. Câu hỏi ấy có cái mãnh lực nhắc minh nhớ tới lời chấn tĩnh của thầy lang và lời giảng giải của Văn. Lúc bấy giờ, chàng cho là Văn nói rất có lý Vì trước kia nào chàng có để ý sưu tầm tới bệnh đau mắt bao giờ đâu mà biết đến nơi đến trốn Còn như Văn thì Văn đã đến thư viện tra cứu rất cẩn thận Có lẽ đâu Văn lại nói mò Mình cố ôn lại những câu Văn đã đọc cho nghe mấy hôm trước Cứ lời trong quyển sách thuốc mà Văn chép ra đó thì bệnh thăng manh của mình có thể chữa khỏi được Sự hy vọng làm nở một nụ cười trên cặp môi minh Chàng nghĩ đến con đường tương lai Tưởng tới những hạnh phúc êm đềm chưa mất Thoáng người thấy hương thơm sực nức Mình mơ màng như đương sống trong cảnh mộng Chàng chấp mau cặp mắt Đâm đâm ngầm nghĩ Không, chàng không mơ mộng Cái mùi thơm vẫn như ở gần mũi chàng Mà chàng lại có thể nhận tách bạch ra được rằng Trong đó có hoa móng rồng Hoa hoàng lan hoa mọc, hoa sói và hoa ngâu. Chàng chợt nhớ tới lời nói của Liên mấy tháng trước, khi mắt ta không trông thấy thì mũi ta càng thính. Trong lòng ngờ vực, mình đưa tay ra xua ở trước mặt thì đụng ngay phải tay Liên, chàng giật mình hỏi. "Cái gì thế?" Tiếng cười khanh khách của Liên đáp lại câu hỏi. "Em tặng mình bó hoa." Mình cũng cười. "Mình làm anh cứ tưởng anh chim bao." Này Nhưng trong bó hoa của em có phải có hoa móng rồng, hoa hoàng lan, hoa ngâu, hoa mộc và hoa sói không? Ồ, oh, tài nhỉ, đúng cả đấy mình ạ." Liên đặt bó hoa vào tận tay chồng, mình đưa lên mũi người thật lâu rồi bảo vợ: "Thế thì mình tốt bụng hơn ông Chu Mạnh Trinh nhiều." Liên ngơ ngác không hiểu hỏi lại: "Ông Chu Mạnh Trinh là ai thế mình?" "Là một ông quan án" Liền cười Nhưng sao mình lại ví em với ông ấy Với một quan án Vì ông ấy cũng tặng hoa cho một người mù Chỉ khác có một điều Là đồng họ thì hai ông quan tặng hoa cho nhau Còn chúng mình là con nhà bình dân Tự trồng lấy hoa mà tặng nhau Liền vẫn cười Dân tặng hoa thì sao lại hơn quan được Mình nói lần thần quá Bông hoa thì bao giờ Thì ở đâu cũng vẫn là bông hoa chứ thì mình hãy để anh nói dứt câu đã nào anh có bảo vì em là dân mà em hơn quan án Chu Mạnh Trinh đâu ngày xưa cụ Tam Nguyên Yên Đổ người Hà Nam cũng bị mù bây giờ ông Chu Mạnh Trinh án sát tỉnh Hà Nam thân hành đem về biếu cụ đôi chậu hoa đôi chậu trà liền vội ngắt lời cụ mù mà biếu cụ hoa trà thì cụ người thấy mùi gì nữa Ấy thế anh mới bảo mình tốt bụng hơn ông Chu Mạnh Trinh vì mình tặng anh giặt những thứ hoa có hương. Liền tỏ ý căm tức bảo chồng Sao ở đời lại có người tàn ác đến thế mình nhỉ? Mình cười Họ đùa nhau đấy thôi mình ạ vì họ là hai nhà thi hào hay chữ nhất một thời. Trò dẫu đùa nhau đi nữa ai lại đùa thế bao giờ ai lại đùa với người tàn tật bao giờ Câu nói của Liên khiến Minh vừa cảm cái bụng tốt của vợ vừa lấy làm ngậm ngùi cho cái cảnh tàn tật của mình Chàng ứa nước mắt hỏi Liên Vậy anh cũng đáng thương phải không em? Liên vội nói chữa Chỉ dại dột em nói người tàn tật kia chứ Mình thì sao lại gọi là tàn tật được Mình chỉ đau mắt rồi ít nữa mình lại khỏi Mình mỉm cười Anh muốn tin lời em lắm Anh nên tin lắm, vì em không nói sai bao giờ. Dễ thường em là bậc tiên tri đấy. Liên nũng nịu, hẳn chi lị. Câu trả lời của Liên khiến hai vợ chồng cười rộ và minh quên hẳn sự đau đớn. bây giờ trời đã nhá nhem tối mà hai người vẫn không lưu ý đến liền âu yếm đứng tựa vào vai minh vợ chồng giờ lâu không nói như đương hy vọng những sự đau đâu mãi khi trông thấp thoáng ánh thế đèn ông hoạt vừa đặt bên mâm cơm ở ngoài hiên liền mới nhớ ra rằng vẫn chưa ăn cơm chiều